có sáchnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 3 của cuốn sách. Con cái chúng ta đều giỏi. Chương 2: Giải phóng tài năng tiềm tàng trong con bạn. Sinh ra con, ai chẳng ao ước con mình thông minh có tài. Chẳng phải người đời vẫn cho rằng trí thông minh của một người luôn là yếu tố bảo đảm cho người đó gặt hái những kết quả khác thường và do đó có một tương lai tươi sáng hay sao? Vì thế mới có cảnh thiên hạ kẻ khóc người cười Nếu có những bậc cha mẹ tự hào sung sướng vì đứa con sỏi giang của mình Thì cũng có không ít phụ huynh tuyệt vọng chán nản vô cùng Khi con cái họ học hành yếu kém Bị thầy cô giáo hoặc các nhà tâm lý Dán cho cái nhãn đáng xấu hổ là Chậm tiêu, đần độn, kém gỏi Hồ hỏi được đặt ra ở đây là Trí thông minh của con người là do bẩm sinh Hay nhiều bồi dưỡng đào tạo mà có được Những người tài giỏi trên đời Là do trời sinh hay do giáo dục mà nên? Đó cũng là vấn đề mà nhiều nhà nghiên cứu và các nhà khoa học về não bộ đã tranh luận trong nhiều thế kỷ qua. Và câu trả lời là do cả hai yếu tố trời phú và công phu rèn luyện. Trong khi chỉ có rất nhiều thiên tài lòn lòng mẹ với những khả năng siêu việt, ví dụ Beethoven có tài năng âm nhạc bẩm sinh mà không cần qua trường lớp huấn luyện, thì nhiều nhà nghiên cứu khoa học chứng minh rằng những đứa trẻ bình thường, nếu được nuôi dưỡng và đào tạo đúng cách vẫn có thể trở thành những nhân tài vượt trội Thực nghiệm Exit Một trong những minh chứng gây chấn động đầu tiên về khả năng đào tạo trẻ bình thường thành nhân tài được thế giới biết đến dưới cái tên Thực nghiệm Exit Vào năm 1952 Aaron Stein một nhà báo làm việc cho tờ New York Times đã quyết định làm tất cả trong khả năng của mình để tạo cho con gái ông Exit Môi trường học tập tốt nhất và đầy đủ nhất. Ông muốn kích thích và thử thách bộ não non nớt của cô con gái một cách tối đa. Khi Egypt còn là một bào thai 5 tháng trong bụng mẹ, ngày nào Aaron cũng cho con nghe nhạc cổ điển và đọc sách cho con nghe. Ngày nay, các nhà nghiên cứu khoa học đã xác nhận Hải Nhi có thể bắt đầu học ngôn ngữ ngay từ trong bụng mẹ. Sau khi Ejit chào đời, Aaron bắt đầu nói chuyện với con bằng những câu hoàn chỉnh như nói với người lớn. Chẳng bao lâu, ông tự dạy Edith học bằng cách hàng ngày cho cô xem những tấm thẻ có hình vẽ, những con số thứ tự và chữ cái. Bạn đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Tròn một tuổi, Edith đã có thể nói chuyện bằng những câu đầy đủ thành phần y như người lớn. Lên 5 tuổi, bé đọc hết bộ bách khoa toàn thư Anh Quốc. Vào năm sáu tuổi, mỗi ngày bé đọc hết tờ New York Times và 6 quyển sách. Mới 12 tuổi, Edith đã được nhận vào đại học. Và 15 tuổi, cô bắt đầu giảng dạy môn toán cao cấp tại trường đại học bang Michigan, Michigan State University. Một câu hỏi được đặt ra, nhân tài được tạo ra như thế nào? Để có được câu trả lời, mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn Từ cuộc thử nghiệm mang tên Exit đến nay, lịch sử đã ghi nhận nhiều trường hợp về những đứa trẻ ra đời với chỉ số thông minh. IQ trung bình, nhờ được nuôi dưỡng và học hành trong môi trường học tập lý tưởng mà bộc lộ khả năng siêu phàm. Gần đây, năm 2000, trên các phương tiện truyền thông, người ta thường nhắc đến trường học của Frerud Jussot, một nhà toán học người Mã Lai. Ông thự dạy học ở nhà cho con bằng các phương pháp học tập siêu tốc tương tự. Kết quả của quá trình rèn luyện cao độ này là tất cả bốn người con của Jussot đều thể hiện tài năng từ rất sớm. Sophia được nhận vào trường đại học Oxford năm 13 tuổi Anza và Ikanda được nhận vào trường đại học Quaritch ở tuổi 16 và 13 Đặc biệt, người con út của ông Julia dự thi vào trường Cambridge vào năm 06 Phải chăng bạn nghĩ tôi nêu ra những ví dụ trên là để cổ suý cho việc góp bậc làm cha làm mẹ nên mở lò luyện con cái thành thần đồng Rất tiếc câu trả lời của tôi là không Bản thân tôi tin rằng Việc kích thích cao độ trí tuệ của trẻ sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển tâm lý của chúng. Bên cạnh việc tạo ra điều kiện phát triển trí tuệ cho con, những người làm cha, làm mẹ cũng cần có sự quan tâm nhất định đến quá trình phát triển tâm lý và đời sống tinh thần của con cái. Để sống thành công và hạnh phúc, con người cần phải có một trí tuệ phát triển, một cơ thể khỏe mạnh, một nhân cách đẹp, một lối sống tích cực và hài hòa trong những mối quan hệ với gia đình, xã hội và thiên nhiên. Chính vì thế, Tôi không hề muốn hai đứa con gái của tôi, hiện lên 3, và 4 tuổi, tham gia vào những chương trình rèn luyện trí tuệ cao độ như những người cha khác đã đề cập ở trên. Tôi muốn các con tôi được tận hưởng niềm vui hồn nhiên, vô tư lự của tuổi thơ, để khi lớn lên, các cháu sẽ trưởng thành cặp về trí tuệ lẫn tâm hồn theo một nhịp độ tự nhiên. Mặc dù nhiều đứa trẻ trong lò luyện thiên tài thực sự có được bộ óc siêu Việt, trí thông minh xuất chúng, nhưng không phải ai cũng thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Cái nhiều em trong số đó mắc phải cái gọi là hội chứng thần đồng. Những em này thường có tâm lý không ổn định, thất bại trong việc tạo dựng một lối sống hài hòa, cân bằng. Thậm chí, chúng thiếu hẳn những kỹ năng xã hội cần thiết. Chúng cũng gặp khó khăn trong việc hòa nhập vào đám bạn cùng trang lứa nói riêng và ngoài xã hội nói chung. Nhiều thần đồng trong độ tuổi trưởng thành, lâm vào cảnh cô đơn bởi lối sống lệch lạc, khép kín. Vì thế mà gặp khó khăn trong việc tận hưởng những niềm vui bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Điển hình là trường hợp của Juvia Jussos. Cô được tuyển vào học ở Đại học Oxford danh giá 13 tuổi. Nhưng chỉ 2 năm sau, cô đã bỏ nhà ra đi, quyết định trở thành bồi bàn để thoát khỏi những áp lực và đòi hỏi nghiệt ngã từ người cha. Thông qua những điều trình bày ở trên, tôi muốn nhấn mạnh một điểm rằng, hết thảy chúng ta, ai cũng có tiềm năng và cơ hội trở thành nhân tài. Rằng trí thông minh quả thật có thể được khai thác, phát triển và bồi dưỡng thông qua các phương pháp đào tạo đặc biệt. Tuy nhiên, không nên cưỡng ép bắt con trẻ phải phát triển thành thiên tài. Để chúng có một cuộc sống thành công và hạnh phúc, những phương pháp nuôi dạy con thành tài đều được thực hiện đúng cách vào đúng độ tuổi, và hòa nhịp với nhịp độ phát triển tự nhiên của trẻ. Từ học lực yếu kém đến học sinh xuất sắc toàn diện, nếu bạn vì vô tình mà không biết đến những biện pháp xúc khơi dậy và phát triển trí thông minh của con từ lúc chúng còn bé, và cho rằng Bây giờ mới bắt đầu là quá trễ thì không đúng đâu. Não bộ của chúng ta liên tục phát triển qua từng giai đoạn cuộc sống và một khi nó chưa được vận hành hết công suất thì chúng ta còn có thể tăng cường khả năng tận dụng sức mạnh não bộ ở bất cứ độ tuổi nào. Một trong những ví dụ tốt nhất mà tôi có thể kể cho bạn nghe là câu chuyện về cuộc đời tôi. Để bắt đầu, tôi xin nhấn mạnh một điều là tôi xin già không có gì đặc biệt. Trái lại, Hồi bé tôi bị coi là đần độn, tối dạ, ngu lâu, đầu đất nữa. Trong những năm đầu tôi học tại trường tiểu học E.T. Stephen, cha mẹ tôi chán nản và phiền lòng ghê gớm khi quý tử của họ chẳng bằng ai. Tôi không thể nhớ nổi bảng kiểu trương, mấy từ tiếng hoa thông dụng thì học trước, quên sau. Tóm lại, chữ nghĩa của tôi không những không đựng đầy một chiếc lá trúc, mà tôi còn là một thằng nhóc lười biếng, không thể tập trung vào bất cứ việc gì cho đến đầu, đến đũa. Trong lớp, thay vì nghe giảng bài, tôi không nhìn ra cửa sổ mờ màng chuyện đâu đâu thì cũng vẽ nguệch ngoạc trên giấy, chọc phá bạn bè và kết quả thì rớt hầu hết các môn học. Thầy cô giáo liệt tôi và diện ngu lầu khó đào tạo và than phiền về việc tôi không có khả năng tập trung. Đâu chỉ có thế, sau khi dính vào khá nhiều vụ đánh nhau và vi phạm kỷ luật trong trường, tôi còn bị đuổi học vào năm 9 tuổi. Lúc tôi đang học lớp 3, Mẹ tôi phải cày cục mãi mới xin được cho tôi vào học ở một trường khác, trường tiểu học Kien. Nhưng tôi vẫn chứng nào tật ấy, tiếp tục sời ngỗng trong các kỳ thi, tiếp tục bị gọi lên phòng giám thị nghe mắng vốn. Trong kỳ thi cuối cấp tiểu học, Primary School Living Exam, PSLE, điểm thi của tôi xấu đến nỗi, cha mẹ tôi vác học bạ đến xin học ở đâu, là y như rằng bị từ chối ở đấy, 6 trường cả thầy. Chả ai muốn nhận học một học sinh lười biếng và rốt nát như vậy. Cuối cùng, tôi buộc phải vào một ngôi trường mà không ai biết tới. Đó là một trong những ngôi trường ở Singapore có thứ tự xếp hạng cao nhất từ dưới đếm lên vào thời điểm đó. Mặc dù được cả thầy cô trực tiếp giảng dạy, lẫn hiệu trưởng tận tâm giúp đỡ, nhưng tôi vẫn ngựa quen đường cũ, chỉ khoái đàn đúng với lũ trẻ giống tôi. Thích trốn học đi chơi, điểm số tốt xấu thì cũng mặc kệ. Đám bạn tôi lúc bấy giờ, Chẳng đứa nào dám mơ vào trung học Chứ đừng nói đến ngưỡng cửa đại học Phần lớn đều nghĩ May mắn lắm mình học xong trung học cơ sở Rồi nhờ vào vận số Xem có được nhận vào một trường trung học dạy nghề nào đó không Tuổi thơ cùng với những kinh nghiệm này Đã hình thành và ấn định trong tôi Một thái độ và niềm tin tiêu cực rằng Hải đam khu tôi Trời sinh ra rốt nát Biếng học ham chơi Quả thật Học hành sao mà khó khăn với tôi đến thế Chắc bạn cũng đoán ra Tôi liên tục nhận điểm kém và xếp hạng 156 trong số 160 học sinh toàn khối. Đời tôi chỉ bắt đầu thay đổi khi cha tôi, trong nỗi tuyệt vọng gây gớm, đã quyết định làm một việc mang ý nghĩa còn nước còn tát, là đăng ký cho tôi vào học các chương trình về động lực cuộc sống dành cho thiếu niên. Thông qua những chương trình này, lần đầu tiên tôi được biết một sự thật rằng, tất cả chúng ta đều sở hữu não bộ với những khả năng hầu như vô tận nhưng thành công chỉ đến với những người có cách nghĩ đúng đắn, tin tưởng vào bản thân và nắm được các phương pháp học tập hiệu quả. Cũng nhờ khóa học này, tôi như tái sinh thành một con người khác, có niềm tin mới mẻ vào bản thân và cùng với nó là những động lực vươn lên trong cuộc sống. cứ như thế, tôi vừa chạm vào cây đũa thần và biến hóa thành người khác. Thông qua những khóa học ngắn hạn và rất nhiều quyển sách tôi đọc ngấu nghiến, tôi như bừng tỉnh và nhận ra rằng, Tôi đang nắm trong tay chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới thành công. Như tôi hằng mơ ước từ tận đáy lòng mà không dám thú nhận dù với chính mình. Con người mới mẻ đầy quyết tâm và phơi phới đi lên trong thằng bé 13 tuổi ấy, bắt tay vào công việc hoạch định cho tương lai. Tôi bắt đầu áp dụng các kỹ thuật học tập như học bằng cả não bộ, her brain learning, kỹ thuật trí nhớ siêu đẳng, super memory disney quest và cách đọc nhanh, speed reading. Dần dần, thông qua việc chăm chỉ rèn luyện các phương pháp học tiên tiến này, tôi bắt đầu nhận ra rằng thật ra tôi cũng giỏi giang như bất kỳ ai. Thậm chí, thông qua con đường tự học, tự đào luyện, tôi có thể có những thành tích vượt trội hơn cả những học sinh giỏi nhất trường. Tại sao không? Trong tâm trạng hào hứng cao độ với những viễn cảnh tươi sáng sau một phát hiện mang tính đột phá như thế, đứa trẻ 13 tuổi ấy còn đặt ra một số mục tiêu không tưởng. Đối với một học sinh vốn đội sổ trong trường như tôi Thứ nhất Vươn Lê trở thành học sinh xuất sắc nhất Ngồi trường tôi đang học Thứ hai Đậu vào trường trung học Victoria Một trong ít trường dành giá nhất Singapore Thứ ba Đậu vào khoa quản trị kinh doanh Của trường đại học quốc gia Singapore NUS Luôn nằm trong top 50 trường đại học hàng đầu thế giới Trong nhiều năm qua Thứ tư Kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên vào năm 26 tuổi Một mục tiêu mà ngay cả những học sinh tài giỏi nhất cũng không dám mơ tới. Tôi toàn tâm, toàn ý cho các mục tiêu quả vời của mình. Và dĩ nhiên, tôi là vào học, cực kỳ chăm chỉ và vất vả, như thể bù lại quãng thời gian đã mất. Bên cạnh đó, việc áp dụng tất cả các phương pháp học tiên tiến một cách thành thạo, kỹ thuật ghi nhớ, cách đọc nhanh, lập sơ đồ tư duy, ứng dụng lý thuyết và thực hành, kỹ thuật thi cử, vào tất cả các môn học, cũng giúp tôi rất nhiều trong việc nhanh chóng bắt kịp bạn bè. Sau mấy năm cố công gắng sức, mọi nỗ lực của tôi được đền bù một cách hậu hĩnh. Từ một học sinh rốt nhất trường, tôi leo lên đứng nhất trường với 7 điểm 10 tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 và được nhận vào trường Victoria danh tiếng như mục tiêu tôi đã đề ra. Mấy năm sau, tôi lại đạt toàn điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 3. Thành tích này giúp tôi đạt được mục tiêu thứ ba của mình. Động vào trường NUS, khoa quản trị kinh doanh Tại NUS, tôi vẫn tiếp tục sử dụng các phương pháp đã ứng nghiệm với mình Và bao giờ cũng có mặt trong danh sách 1% sinh viên xuất sắc nhất trường Tôi cũng là một trong những sinh viên đầu tiên tham gia chương trình phát triển tài năng của NUS Tôi hoàn thành chương trình đại học 4 năm với bảng cử nhân danh dự chỉ trong vòng 3 năm Và trong suốt 3 năm đó, tôi lúc nào cũng trong top 4 sinh viên giỏi nhất trường Đó cũng là thời điểm tôi viết tác phẩm đầu tay, I am good to show you are. Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Quyển sách này là phương tiện hiệu quả cho phép tôi gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ đến các bạn sẻ gần xa rằng. Cho dù trong quá khứ họ có học giờ đến mức nào bị người xung quanh gán cho những danh hiệu tồi tệ ra sao, thì họ vẫn có thể đạt được kết quả cao trong học tập và thành công trong cuộc sống. Nếu, và chỉ thế mà thôi, họ có niềm tin vào bản thân, có cách nghĩ đúng đắn, cũng như phương pháp học tập hiệu quả. Cũng xin nói thêm là, quyển sách Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế đã liên tiếp dẫn đầu trong danh sách sách bán chạy tại Singapore. Sau khi được hai dịch giả, Trần Đong Khoa, Ung Xuân Vi biên dịch và hiệu chỉnh để phù hợp với ngôn ngữ tiếng Việt và hoàn cảnh ở Việt Nam, Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế không những nhanh chóng trở thành một trong những quyển sách bán chạy nhất tại Việt Nam mà còn là một hiện tượng trong giới trẻ. Cùng với thành công của quyển sách, Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Tôi bắt đầu tổ chức những chương trình như Super Superkid, thiếu nhi siêu đẳng, dành cho trẻ em từ 7 đến 12 tuổi. Và chương trình I am gifted show you are. Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Dành cho thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi. hàng năm, hai chương trình đào tạo khoảng 13.000 học sinh ở Singapore, Bã Lai, Indonesia và một số nước khác. Vậy câu chuyện về đời tôi muốn nhắn nhủ với bạn. Những người làm cha làm mẹ điều gì? Đó là dù con bạn học hành trình màng và kém cỏi đến mức nào, thì trong mỗi đứa trẻ cũng đều chứa đựng một tiềm năng phi thường. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin đó vào đứa con của bạn. Điều quan trọng là bạn phải dạy cho chúng cách tin vào bản thân, cũng như cách sử dụng các phương pháp tin tiến để kích hoạt và thăng hoa tài năng thật sự ẩn náu trong mỗi đứa trẻ. Chúng tôi có thể chia sẻ với bạn nhiều phương pháp mà bạn có thể dùng để giúp con bạn thành công trong học tập ở các chương sau. Tuy nhiên, cách đơn giản nhất mà bạn có thể thực hiện ngay bây giờ là tặng chúng một quyển sách. Tôi đã giỏi, bạn cũng thế. tài tôi đều sinh ra với những hạt giống tài năng vượt trội. Thế thay, nhiều người đã vô tình đánh mất nó. Tiến sĩ Jody Lozano, nhà giáo dục người Bulgaria, đồng thời là nhà tâm lý học và cha đẻ của phương pháp học tập tăng tốc Agitated learning từng phát biểu. Hầu như tất cả trẻ em đều sinh ra với tiềm năng trở thành thiên tài. Tuy nhiên, trong quá trình lớn lên, đa số trẻ em để tụt mất những khả năng trời cho đó. Vì những tác động tiêu cực thường trực trong cuộc sống xã hội Nói cách khác, không hề có những cái đầu ngu ngốc, mít đặc, không thể nhận thức Tất cả trẻ em đều có tiềm năng trở thành người tài Như tôi là một minh chứng hùng hồn Nếu một em nào đó chăm học nhưng chưa đạt kết quả tốt Thì đó là vì phương pháp học của em chưa hiệu quả Chứ không phải là do em có cái đầu đần độn Những học sinh không may bị xếp hạng chậm tiêu Thường là do cách học của chúng không phù hợp với cách dạy và học truyền thống trong nhà trường. Ở phần tiếp theo của chương này, bạn sẽ cùng tôi tìm hiểu cách học của con bạn và hướng dẫn chúng điều chỉnh phương pháp học để thành công hơn. Còn bây giờ, tôi muốn kể cho bạn nghe về một đứa trẻ không thể nói được cho đến khi 2 tuổi. Không những thế, nó còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc trả lời những câu hỏi đơn giản. Dĩ nhiên, bạn sẽ không lấy làm lạ khi biết rằng thầy cô của đứa trẻ ấy đã tin chắc Mai sau nó sẽ chẳng làm nên cho chống gì Nếu đứa trẻ ấy được sinh ra ở Singapore hay Việt Nam ngày hôm nay Có lẽ cậu sẽ bị rán nhãn, não có vấn đề hay trì độn Bị ném vào một cái giỏ đồ bỏ nào đó Và cuối cùng rất có thể sẽ chẳng làm nên cho chống gì thật Bạn có ngạc nhiên không khi biết đứa trẻ mà tôi đang nói tới chính là Albert Einstein Một trong những thiên tài bậc nhất của mọi thời đại Người được đời sau sung tụng là một trong những khối óc vĩ đại nhất của nhân loại, trà đẻ của thuyết tương đối và vật lý lượng tử. Chính bản thân Einstein cũng nhiều lần xác nhận rằng ông không sinh ra cùng với những tinh hoa phát tiết ra ngoài. Trong quá trình mình lớn lên, ông tự kích hoạt những khả năng tiềm ẩn của mình bằng việc cho phép bản thân tự do suy nghĩ, luôn tò mò về mọi chuyện, luôn mơ mộng, suy tưởng và cuối cùng bao giờ cũng hoài nghi về những quan điểm mang tính khuôn vàng thước ngọc của những bậc tiền bối. Tìm hiểu sức mạnh của não bộ Để hiểu rõ trí thông minh của chúng ta kỳ diệu đến mức nào, trước hết, bạn cần biết cách thức hoạt động bộ não phi thường của bạn. Hỏa não của chúng ta, lớp trên cùng và lớp trung tâm, đóng vai trò chính trong các suy nghĩ bậc cao, được cấu tạo từ khoảng 1 triệu triệu tế bào não gọi là neuron. Do tất cả chúng ta có số lượng neuron xấp xỉ nhau, ít hơn hoặc nhiều hơn vài triệu thì cũng chẳng khác biệt gì nhiều. Chúng ta có hệ thần kinh cơ bản, hay còn gọi là phần cứng giống nhau. Để hiểu được phần cứng của chúng ta thật sự phi thường đến mức nào, bạn hãy so sánh bộ não với tốc độ xử lý thông tin của máy vi tính được đo bằng MIPs, triệu xử lý trên dây. Một bộ xử lý máy tính Interpetium 3 500MHz chỉ có thể chạy được 1.354MIPs. Trong khi đó, mỗi tế bào neuron có thể xử lý 1.000 thông tin mỗi giây và toàn bộ não của chúng ta có tiềm năng xử lý 100 triệu MIPs. Điều này có nghĩa là tiềm năng não bộ của chúng ta tương đương với 73.855 máy tính cá nhân được nối với nhau và hoạt động cùng một lúc. Khoa học đã chứng minh tất cả chúng ta đều có cùng sức mạnh não bộ vô cùng lớn, nhưng tính chung chúng ta sử dụng chưa đến 1% tiềm năng thực sự này. Liên kết neuron, bí mật của trí thông minh. Câu hỏi được đặt ra là nếu tất cả chúng ta có cùng số neuron tương đương với 73.855 máy tính cá nhân, thì tại sao lại có hiện tượng một số học sinh lại tiếp thu và xử lý vấn đề nhanh hơn hẳn những em khác? Tại sao một số em tiếp nhận và ghi nhớ thông tin dễ dàng trong khi một số khác lại gặp khó khăn? Câu trả lời không nằm ở hệ thần kinh não bộ, phần cứng, mà chính là cách thức trong đó các neuron của chúng ta được kích hoạt và sử dụng, phần mềm. 20 tuần sau khi thụ thai, các neuron của não bộ chúng ta bắt đầu tạo nên những mối liên kết với nhau. Phát liên kết này được gọi là liên kết neuron. Mỗi khi neuron tạo ra một liên kết, còn gọi là khớp thần kinh, một khuôn mẫu tư duy được hình thành. Từ đó suy ra, có càng nhiều liên kết neuron trong một khu vực nào đó, chúng ta càng trở nên nhạy bén hơn trong lĩnh vực ấy. Ví dụ, nếu con bạn học giỏi toán, đó là vì phần não bộ chịu trách nhiệm cho khả năng lập luận toán học có rất nhiều liên kết neuron. Trong khi đó, tuy giỏi toán, nhưng con bạn lại không vẽ đẹp. Đó là vì khu vực tưởng tượng liên quan đến thị giác trong não bộ không có nhiều liên kết neuron. Vậy nếu con bạn yếu về một hoạt động não bộ nào đó, như giải các bài toán chẳng hạn, bé có thể tăng cường trí thông minh và năng lực trong lĩnh vực đó không? Dĩ nhiên là được. Giải pháp nằm ở việc kích thích và thử thách khu vực đó của não bộ, từ đó tạo ra điều kiện liên kết neuron và tăng cường mức độ thông minh nhạy bén. Nói cách khác, bằng việc luyện tập nhiều lần một việc gì đó, bạn chắc chắn sẽ thông minh hơn, xử lý vấn đề nhanh nhạy hơn trong hoạt động đó. Não bộ cũng giống như cơ bắp, một khi được luyện tập và sử dụng thường xuyên sẽ có mức độ tăng trưởng mạnh mẽ. Ngược lại, não sẽ yếu dần giống như bất kỳ cơ bắp nào trong cơ thể khi không được luyện tập và sử dụng thường xuyên. Đây là lý do tại sao bao giờ chúng tôi cũng nhắc nhở học viên mình rằng, cách duy nhất để giỏi toán là nắm được cách học đúng và thường xuyên làm các dạng bài tập cho đến khi thuần tục. Nếu muốn có một trí nhớ siêu đẳng, bạn cũng phải học các kỹ thuật ghi nhớ hiệu quả và liên tục luyện tập trí nhớ cho đến khi đạt được khả năng ghi nhớ tuyệt vời. Vấn đề là ở chỗ, đa số bạn trẻ lại làm điều ngược lại, dễ làm khó bỏ. Nói cách khác, khi gặp những vấn đề khó hiểu hoặc bị điểm kém trong một môn học nào đó, chúng ngay lập tức ngán ngại, ghét bỏ và buông xuôi, không thèm cố gắng thêm chút nào nữa. Hệ quả tất yếu, chúng sẽ không bao giờ có được cơ hội phát triển khả năng thực sự trong môn học đó Và dĩ nhiên, kết quả môn học đó ngày càng tệ hơn Tiềm năng vô hạn của trí thông minh con người Có phải mỗi người được sinh ra với một hạn mức thông minh nào đó Và mức độ ấy là cố định trong suốt cuộc đời? Không phải vậy, mức độ thông minh của một người có thể được tăng cường nếu có sự kích thích não bộ hợp lý Nhưng liệu có giới hạn nào cho trí thông minh không? Một người chậm hiểu có thể rèn luyện bản thân để trở thành nhanh nhẹn hơn không? Các nghiên cứu cho thấy, với phương pháp đúng đắn và chế độ rèn luyện phù hợp, điều gì cũng có thể xảy ra. Các nhà khoa học đã tính được tổng số liên kết nơ có thể được tạo thành trong não bộ chúng ta. Con số ấy lớn đến mức nếu biểu hiện thành con số liên tiếp nhau, thì nó kéo dài khoảng 10,5 triệu km. Từ đó có thể suy ra rằng, trí thông minh tiềm ẩn của con người trong thực tế là không có giới hạn. Đấy là lý do tại sao các nhà khoa học đi đến kết luận rằng một người trung bình chỉ tận dụng chưa đến 1% tiềm năng não bộ trong suốt cuộc đời. Tóm lược về não trái và não phải Để học được cách thức tận dụng tối đa tiềm năng của não bộ trong học tập, trước tiên chúng ta phải hiểu rằng vỏ não, lớp trên cùng và lớp trung tâm được cấu tạo bởi hai bán cầu riêng biệt, thường được biết tới như là não trái và não phải. Não trái xử lý thông tin với các chức năng liên quan đến nhận thức như ngôn ngữ viết và nói, phân tích, lập luận, sự kiện, toán học, thứ tự. Não phải mặt khác tham gia vào công việc liên quan đến sáng tạo, tưởng tượng, mơ mộng, màu sắc, âm điệu, di chuyển, cảm xúc và triết học. Tại sao trẻ thường không thể tập trung lâu được? Vấn đề phổ biến nhất đối với trẻ em là chúng không thể chú ý và tập trung lâu vào một việc gì. Thường sau khi tập trung vài phút là đầu óc chúng lại miên man với những ý nghĩ không đầu, không cuối. Chẳng hạn, trong giờ sinh học, cô giáo đang giảng dạy về một số loài sinh vật biển. Sau khi nghe được vài câu, lập tức trong óc cậu bé James hiện lên hình ảnh về một bãi biển nào đó và những kỷ niệm về chuyến đi nghỉ cùng gia đình. Và cứ thế, suy nghĩ này nối tiếp ý nghĩ kia mà chẳng có ý nghĩa nào liên quan đến những điều cô giáo đang giảng dạy. Thật ra, một trong những lý do làm cho điều này thêm trầm trọng Là do hệ thống giáo dục của chúng ta có khuyên hướng thiên về những môn học liên quan đến não trái như toán, ngôn ngữ, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, kế toán, sinh học, tin học. Hơn nữa, trong giờ lên lớp, giáo viên có xu hướng dạy học bằng các phương pháp chỉ tận dụng não trái, giảng bài đơn điệu với những con số khô khan, dữ liệu thuần túy, các bài tập và bài kiểm tra. Ngoài ra, Các lớp học truyền thống nhìn chung ít sử dụng các công cụ trực quan sinh động tạo ra âm thanh, hình ảnh, cười gợi trí sáng tạo, hoạt động di chuyển, lồi cuốn cảm xúc, hài trí tưởng tượng của người học. Tuy nhiên gần đây, một số trường tư thuộc tiên phong đang bắt đầu áp dụng các phương pháp mang tính bổ trợ này vào học đường. thì nã phải của một đứa trẻ không có cơ hội tham gia nhiều vào quá trình học, nó đâu có chịu ngồi chơi xơi nước mà sẽ giết thời gian bằng cách dệt nên những hình ảnh. Đó là lý do tại sao ngồi học môn sinh mà con bạn lại bay vào xứ sở thần tiên với những bãi biển xanh biếc và hàng cọ tỏa bóng trên nền cắt trắng phâu. Nếu không thế thì nó cũng hí hoái vẽ ngụy ngoạc hình cô giáo hay đứa bạn ngồi bàn trên hoặc ngồi xoay ngược ngó xuôi trên ghế hoặc gấp tàu bay ném trong lớp hoặc chọc phá đứa bạn ngồi bên cạnh. Điều này cũng lý giải tại sao nhiều đứa trẻ, nhất là các bé trai, lúc nào cũng có vẻ bồn chồn không thể ngồi yên được lâu. Chỉ sau vài phút, chúng bắt đầu ngứa ngáy chân tay và nhất định phải làm một cái gì đó. Tiếc thầy, cái đó ấy thường không phải là việc được thầy cô giáo và phụ huynh khen ngợi. Sở dĩ có hiện tượng này là vì não phải cảm thấy buồn chán, nó cần sự dịch chuyển, tưởng tượng và âm điệu làm cho nó bận rộn. Kết quả, học sinh đó bị phân tán không thể tập trung vào bài học. Khi hiện tượng này xảy ra quá thường xuyên, những người lớn có trách nhiệm sẽ quy bản chất đứa trẻ này là hiếu động thái quá khả năng tập trung ngắn hạn, thiếu khả năng tư duy và thậm chí tiếp thu kém. Thực chất, đứa trẻ này không có vấn đề gì về mặt đồ óc cả. Chính phương pháp dạy học và cách học mới là vấn đề. Chúng tôi khám phá ra rằng, nhưng đứa trẻ bị coi là có triệu chứng, rối loạn khả năng tập trung và hiếu động thái quá. attention deficit hyper disorder vẫn có thể tập trung 100% khi trí óc của chúng được vận hành đúng cách. Tại sao những học sinh thiếu khả năng tập trung lại có thể chăm chú 100% vào chơi game suốt mấy tiếng đồng hồ? Lý do là vì mấy trò chơi này tận dụng cả hai bán cầu não. Để chơi game giỏi, cần đến lý luận, phân tích, ngôn ngữ, não trái, cũng như các kỹ năng của não phải như di chuyển, cảm xúc, màu sắc và tính sáng tạo. Học bằng cả não bộ Vậy bí quyết giúp trẻ chú ý, tập trung và học hành hiệu quả là gì? Câu trả lời là... Tận dụng cả hai bán cầu não vào quá trình học, tức là hãy học bằng cả não bộ. Khi học sinh sử dụng não phải, tưởng tượng, sáng tạo, âm điệu, màu sắc, cảm xúc, di chuyển vào việc học, hai bán cầu não sẽ tạo ra các tác động tương hỗ cho nhau, giúp tận dụng sức mạnh não bộ nhiều hơn. Đồng thời, việc học cũng trở nên thú vị và hào hứng hơn. Các nhà khoa học đã chứng minh bộ não con người có khả năng ghi nhớ những thông tin bằng hình ảnh, âm thanh, tốt hơn là từ ngữ và những con số đơn thuần. Để tôi nêu một ví dụ về quá trình này, học muôn sử thuần túy bằng não trái, tức là đọc các sự kiện trong sách giáo khoa, lặp đi lặp lại cho đến khi những con số và dữ liệu được ghi nhớ vào bộ nhớ. Còn có một cách khác giúp các em học lịch sử thú vị và hiệu quả hơn nhiều. Hãy học bằng cách tận dụng cả hai bán cầu não. Sau khi đọc và hiểu về các sự kiện, các em có thể vẽ phát ra giấy và hình ảnh về một trận chiến thắng chẳng hạn, rồi vẽ biểu đồ thể hiện những thắng lợi của quân ta về người và của mất mát thương vong về phía quân địch con trai bạn thậm chí có thể phóng chiếu trí tưởng tượng của mình về quá khứ trong khi hình dung rất rõ nét chuỗi sự kiện liên quan đến thắng lợi cuối cùng tất cả giống như một đoạn phim 3D trong tâm trí trong đó cậu bé có thể mừng tượng và nghe thấy những cuộc đối thoại giữa các nhân vật liên quan việc sử dụng hai bán cầu não sẽ giúp thông tin trở nên sống động và mở rộng khả năng lưu giữ thông tin của não bộ học như vậy chắc chắn cậu sẽ nhớ lâu hơn và thậm chí còn có những giải kiến riêng của mình về các sự kiện lịch sử, chứ không phải là một con vẹt chỉ biết nói lại những điều trong sách đã nói. Khó sách nói.com.vn mời quý tính giả cùng tiếp tục đón nghe Bí mật của các bậc thiên tài, hãy tư duy bằng cả não bộ. Nhà vật lý học Albert Einstein Đại thi hào của dân tộc Đức, Gotti Đại danh họa Leonard Weinzi Và nhà soạn nhạc vĩ đại Beethoven Đều là những nhân vật được người đời sau đánh giá là những thiên tài vĩ đại nhất trong lĩnh vực của mình Tôi xin nhấn mạnh rằng họ trở thành thiên tài không phải vì họ sở hữu một bộ não siêu việt Bí mật là ở chỗ họ nắm được cách thức cởi trói cho tiềm năng não bộ tốt hơn đại đa số người đời Trong khi một người bình thường sử dụng ít hơn 1% tiềm năng não bộ trong suốt cuộc đời Thì thiên tài họ sử dụng từ 3-5% đến khả năng ấy Điều này một lần nữa liên quan cách vận dụng não bộ vào quá trình suy nghĩ và học tập. Đa số những người bình thường có khuynh hướng hoặc thiên về não trái hoặc thiên về não phải. Ví dụ, nếu bạn bảo một học sinh trung bình học các môn khoa học, cậu ta sẽ sử dụng não trái nhiều hơn, trong khi não phải của cậu ta sẽ bị phân tán bởi các hoạt động như mơ màng, vẽ nguệch ngoạc, ngó ngoái liên tục, vân vân. Nói cách khác, chỉ có một trong hai phần não bộ của cậu ta làm việc Việc này giải thích cho sự thiếu chú ý, thiếu tập trung, không hiểu bài và nhớ bài kém của cậu học sinh trung bình ấy. Trong khi đó, một học sinh tài năng sẽ tận dụng cả não trái và não phải vào việc học các môn khoa học. Bằng cách tận dụng cả hai bán cầu não vào cùng một lúc, những người tài tận dụng được nhiều sức mạnh não bộ hơn trong tư duy và học tập. Các nghiên cứu về những thiên tài xuất chúng trong mọi thời đại đã chứng minh lý thuyết trên là đúng. Cái gì đã giúp Einstein giải phóng khả năng thiên phú? và hình thành ý tưởng khi ông đưa ra thuyết tương đối E bằng MC làm thay đổi cả thế giới. Trong khi hầu hết các nhà khoa học chỉ tận dụng não trái trong việc nghiên cứu khoa học, lập luận, số liệu, phân tích, toán học, chút sự kiện, Einstein kết hợp tận dụng nhiều chức năng não phải. Nhà bác học thích chơi đàn violon, âm điệu để thư giãn, và ông cũng dành hàng giờ cho những mơ mộng, sáng tạo. Ông tưởng tượng mình đang cưỡi trên một tia dáng và du lịch đến nơi tận cùng của vũ trụ. Chính trong chuyến bài tưởng ấy mà ông đã có những suy tư mang tính đột phá và hình thành khái niệm về mối liên hệ giữa không gian và thời gian. Ông dùng não phải để khơi gợi phát triển ý tưởng, đồng thời dùng não trái để hợp lý hóa chúng bằng toán học. Đây cũng chính là bí quyết giúp thiên tài Leonardo da Vinci có được cảm hứng sáng tạo đặc biệt, giúp ông tạo ra những bức tranh sống mãi với thời gian. Cho đến tận ngày nay, các nhà phân tích từ nghệ thuật đến khoa học, từ quang học đến tâm lý học vẫn không ngừng tìm hiểu và tranh luận về nụ cười bí ẩn của thiếu phụ trong kiệt tác Mona Lisa của ông. Trong khi hầu hết các họa sĩ chủ yếu sử dụng não phải để vẽ, sáng tạo, tưởng tượng, phối màu, hình dung, vân vân. Leonardo da Vinci còn tận dụng các chức năng của não trái. Trước khi vẽ, ông dùng các phương trình và công thức toán học để tính chính xác tỉ lệ giữa gam màu, độ sáng tối nhằm tạo ra hiệu ứng hình ảnh và màu sắc mong muốn. Vậy Chúng ta có thể huấn luyện con cái cách suy nghĩ và học tập như một người tài không? Chắc chắn là được, một đứa trẻ đều có tiềm năng trở thành người tài giỏi. Tôi cũng thế, mà bạn cũng thế. Bí quyết nằm ở việc dạy chúng cách tận dụng tiềm năng khối ốc tư duy và học tập. Trong phần còn lại của chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn những cách thức để làm được việc này. Đây cũng chính là những gì chúng tôi sẽ học sinh trong chương trình, thiếu nhi siêu đẳng và tôi tài giỏi.